Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 156 trí não cũng mộng bức người chiêu đầy. Bắt đầu thu tiền. Không có giao tiền cũng đứng ta bên tay trái Giao tiền xong chạm ta tay phải một bên. Chờ cũng giao xong rồi. Chúng ta liền mở gói quà ra lệnh một tiếng. Phần phật. Một đám người chạy tới hoàng tuyển bên tay trái Rồi sau đó. Từng cái đứng xếp hàng bắt đầu giao tiền. Giao dịch nhìn đến đối phương đem 100 triệu kim tệ bỏ vào giao dịch không, hoàng Tuyền điểm kích rồi xác định. Nhưng là... Xác nhận A ngươi ngược lại vội vàng xác nhận A người đâu thế nào còn có thể thế nào. Bị xuống tuyến chứ. Lại dám theo kẻ hủy diệt làm giao dịch. Còn rời ả đưa một cách liền cho một ước kim tệ. Đây tuyệt đối là đang gây hấn với trí não xanh giới cuối cùng. Cho nên... Không chút do dự nào... trí não trực tiếp đem người này cho rời tuyến rời tuyến hoàng tuyền vui vẻ hạ lại cứu ra một người nay cảm tình được a ngươi có gan đem tất cả mọi người đều cho rời tuyến a lại giao dịch lại rời tuyến tiếp tục giao dịch tiếp tục rời tuyến hoàng tuyền làm không biết mệt giao dịch lấy trí não nhưng có chút mộng bức rồi không mộng bức mới là lạ những bài ơ này Cũng đều là trí não dùng để tiến hóa nguồn suối. Thiếu một cách người chơi, sẽ ảnh hưởng một chút tốc độ tiến hóa. Ít hơn một cách hai cách cũng liền thôi. Nếu là ít hơn nhiều, đối với tốc độ tiến hóa ảnh hưởng có thể to lắm đi rồi. Càng trọng yếu là, loại giao dịch này, dựa hết vào rời tuyến. Căn bản là chỉ ngọn không chỉ gốc. Coi như là đem thần tục người chơi tất cả đều đã ra trò chơi. Còn có nhân tộc đây. Còn có ma tộc đây. Đây nếu là như vậy một mực đá xuống đi. Được. Không cần kẻ hủy diệt làm diệt thế nhiệm vụ. nay trò chơi. Cũng liền xong đời. Làm sao giờ trí não, rất mộng bức. Không chỉ trí não mộng bức, người chơi cũng là rất mộng bức. Ô mới vừa rồi theo hoàng tuyển giao dịch mấy người kia như thế đều không thấy choáng váng. Không phải là hoàng tuyển dở trò lừa bịp. Lừa gạt tiền chứ không phải Mới vừa rồi người kia là ta đồng đội Ta mới vừa nhìn đến Hắn rời tuyến Cái gì rời tuyến ngươi nói đùa sao Này trò chơi cũng có thể rời tuyến thật là rời tuyến Ta phát một tiệt độ cho ngươi xem một chút Ồ khe nằm thật đúng là rời tuyến gì đó Cái tình huống à không biết được a rất nghi hoặc Đây cũng không phải là khác võng du Có thể tùy ý rời trên tuyến tuyến Đây chính là làm hạn định xấu người cố ý chế tạo trò chơi. Là giới hạn xấu người thế giới thứ hai a Không có rời tuyến chức năng. Không có thối lui ra phương thức. Loại trừ kia hư vô mờ mịt quyền được miễn giới hạn bên ngoài. Căn bản là không có người có khả năng rời đi này trò chơi. Nhưng là. Hiện tại. Mọi người ở đây trước mắt. Hơn 10 cách người chơi. Rời tuyến. Rời tuyến. Sở hữu người đều là đầu ấp mơ hồ, không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu nổi về không hiểu nổi, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ tiếp tục cùng hoàng Tuyền giao dịch. Nhận người, nhận người, lại có 12 cái xấu người, có nhớ hay không muốn nhập hội, phát xin tới trước được trước. Hoàng Tuyền này vừa dứt lời đây chậm chậm. Một dài dòng nhập hội xin bắn ra ngoài. Muốn nhập hội người quá nhiều. một ngàn người thành viên hạn mức tối đa căn bản là không chứa được nhiều như vậy nhiệt tình người chơi cũng không lựa chọn lấy tới trước tới sau thứ tự hoàng tuyền điểm chọn trước nhất xin một hai người tiếp tục giao dịch lần này không người rời tuyến trí não đã bỏ đi rồi không dám lại đá người rồi vậy thì có thể sức lực cày tiền đi một tỷ mười tỷ gần ngàn ướp 999 cái thành viên, 999 ước kim tệ rơi vào hoàng tuyển trong túi đeo lưng. Đều có mở gói quà á cao cấp kinh nghiệm quân đoàn gói quà, mở tiếng hoan hô vang lên. Khoa ha ha ha. Cầu chuyển kim đan. Cầu chuyển kim đan. Lão tử cấp 3 bực này cấp lên. Thoải mái a a. Ta trước không ăn. Đây chính là cấp 3 cầu chuyển kim đan. 99 cấp lên level 100 thời điểm ăn hiệu quả tốt nhất choáng váng. 99 lên 100 còn xa lắm. Ta bất kể. Trước ăn. Trước thăng lên cấp một lại nói tiếp tục mở. Mở cấp độ truyền kỳ trang bị gói quà một cách cao cấp kinh nghiệm quân đoàn gói quà. Hoàn toàn bỏ đi người chơi trong lòng lo lắng. Nhìn về phía Hoàng Tuyền ánh mắt cũng không giống nhau. Thật ra Hoàng Tuyền bản không có ý định lừa gạt tiền, tuy nói nhất định phải theo toàn thế giới là địch, nhưng là nên có liêm sỉ Hoàng Tuyền vẫn có lấy sự tin tẩy làm gốc a vậy cứ tiếp tục mở cao cấp chủng tộc Vinh dự quân đoàn gói quà cấp bậc ba trăm gieo giống tộc Vinh dự để cho này tiếng hoan hô càng là vang dội cái cuối cùng gói quà mở âm hỏa hồng sắc quang mang ầm ầm bùng nổ cuốn đại địa. Không phải một món hai món truyền kỳ trang Này mở một cái Ước chừng khai ra một ngàn cái cấp độ truyền kỳ trang bị Hơn nữa còn đều là đẳng cấp cao cấp độ truyền kỳ trang bị Kia một ngàn đảo hỏa hồng sắc quang mang đồng loạt bùng nổ Tựa như cùng mặt trời lên không bình thường lắc người chơi không mở mắt nổi Tiếng hoan hô đạt đến tới được đỉnh phong Ha ha ha Ta được đến rồi một cái level 70 cấp độ truyền kỳ chiến phủ Thè nằm. Này đặc hiệu. Khoa ha ha. Phát đạt Phát đạt ta cũng không tệ. Là một kiện gia tăng 20% sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa cấp độ truyền kỳ tấm thuấn Thể giả cực phẩm tấm thuấn quan hệ pháp trưởng. Khoa <cười> ha ha ha. Ta được đến một cây quan hệ pháp trưởng. Quang thuộc tính tinh thông 30. Có hay không muốn. Năm ước kim tể chắc giá le level 70 cấp độ truyền kỳ cung tên đổi le level 70 cấp độ truyền kỳ trọng võ Thuộc tính dễ dàng thêm tiền thoải mái a Này 100 triệu kim tệ Tuyệt đối đáng giá rồi người nào nói không phải sao Kiếm bổn rồi hoàng lão đại Có còn hay không khác gói quà rồi hả lại tới mấy cái thôi Ồ hoàng lão đại đây hưng phấn đi qua Mọi người mới phát hiện Hoàng tuyển Không thấy Lách người Đã qua không điểm rồi Khói lửa chiến tranh đã tiến vào thứ 116 thiên Truyền tống đã làm lạnh vô gian Truyền tống, phát động Hoàng tuyền bay đến thi vương trong điện Tư không mặt giả, hoán đổi Hoàng tuyền biến thành lý tứ A-Zip này chi tâm sử dụng Hoàng tuyền bay đến nhân tộc đế đô đại quảng trường Sông vọt vào có ra cửa hàng lớn Hoàng tuyền bắt đầu vung há kinh tiền Mua mua cuồng mua mua đều là cấp độ xử thi sách kỹ năng. Cấp ba bắc minh thần công không phải bình thường hố cha. Yêu cầu chiếm đoạt cấp độ xử thi sách kỹ năng mới có thể thu được kinh nghiệm. Cũng chính là hoàng tuyền Nếu là đổi thành người khác, căn bản là không có tiền đi tăng lên. Coi như là hoàng tuyền cũng có chút không chịu nổi. Này không! Sau mấy tiếng, đập ra hơn 1.300 ước kim tệ. đầu tiên là cuồng tạo nhân tục sở hữu cấp độ sử thi sách kỹ năng lại dùng tần đại thân phận cuồng tạo rồi ma tục sở hữu cấp độ sử thi sách kỹ năng này mới đưa bắc minh thần công lên tới mãn cấp hơn 1.300 nghìn ước a hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá bên trong kiếm lời hơn 1.000 nghìn ước mới vừa rồi bán gói quà lại kiếm gần ngàn ức kết quả lên xong bắc minh thần công sau đó Chỉ còn lại không tới bảy chục tỷ tiền vàng. Đây nếu là cứ để người chơi biết rõ để nhất thiên hạ con phá của danh hiệu là không thiếu được. Bất quá. Giá trị làm hoàng tuyển nhìn đến bắc minh thần công bắn ra tới cấp 4 đặc hiệu. Đặc biệt là một điều cuối cùng đặc hiệu thời điểm. Rõ ràng biết rõ. Này 130 tỷ. Hoa tuyệt đối đáng giá rồi. Cấp 4 đặc hiệu vạn pháp quy tông hiếm hoi đặc hiệu. Tiên hạ trư pháp. Nhiều như sao dày đặc. Nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Bắc minh thần công. Vạn pháp quy tông. Hỗ trợ lẫn nhau. Này đặc hiệu có thể tăng lên bắc minh thần công hạ hạp sở hữu kỹ năng cấp bậc ba cấp. Này đặc hiệu có thể đột phá kỹ năng cấp bậc hạn mức tối đa ba cấp sở hữu kỹ năng vô gian truyền tống. Từ hàng phủ độ. Thần long truyền sinh. Hết thảy tăng lên 3 cấp càng mấu chốt là Này tăng lên Có thể đột phá cấp bậc hạn mức tối đa Đột phá nguyên bản 10 cấp chính là mãn cấp hạn mức tối đa Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 157 7 đêm đang hộp máu vì vậy Liên tiếp hệ thống tin tức Vang lên Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày thần cấp kỹ năng thần long chuyển sinh cấp bậc tăng lên tới level 13 Đạt tới cấp 5 Mở ra cấp 5 đặc hiệu Mời lựa chọn Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày thần cấp kỹ năng từ hàng phổ độ cấp bật tăng lên tới level 13 Đạt tới cấp 5 Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngày thần cấp kỹ năng vô gian truyền tống cấp bật tăng lên tới level 13 Đạt tới cấp 5 Cấp 4 chính là mãn cấp không Cấp 4 mặt trên còn có cấp 5 tại vạn pháp quy tông tăng phúc xuống Bắc minh thần công hạ hạt bên trong ba cái kỹ năng. Vậy mà đạt tới cấp 5. Vậy mà xuất hiện cấp 5 đặc hiệu. Này niềm vui ngoài ý muốn. Hơi kém không đem hoàng tuyển cho nhạc phôi. Tuyển chọn công hiệu đầu tiên là thần long chuyển sinh. Cao cấp thần long huyết thống tăng lên tới cuối cùng thần long huyết thống. Từ nguyên bản mỗi cấp quá mức gia tăng 10 điểm tự do thuộc tính điểm tăng lên tới 20 điểm không riêng gì đặc hiệu. Cấp bậc tăng lên Để cho thần long chuyển sinh cơ sở hiệu quả cũng theo đó tăng lên Mỗi lần thăng một cấp quá mức gia tăng 13 điểm tự do thuộc tính điểm Đã như thế thần long chuyển sinh tăng phúc hiệu quả đạt tới mỗi một cấp 33 điểm tự do thuộc tính điểm Vì vậy Ở nơi này đặc hiệu sau khi xác nhận Cấp 5 thần long chuyển sinh Là đã đạt tới level 40 hoàng Tuyền Lại quá mức bù đắp 520 điểm tự do thuộc tính điểm. Không nói tiếp tục đóng thể lực. 520 điểm thể lực một thêm. Lượng máu tăng vọt. Phòng ngự tăng vọt. Thần tứ thần thánh giao giáp giảm thương hiệu quả cũng là tăng vọt. Thần long chuyển sinh làm xong rồi. Sau đó chính là từ hàng phủ độ. Cách này áp chủ bài cứu người kỹ năng. Đến hoàng tuyển trong tay. Hoàn toàn là phế bỏ. căn bản là không có cứu người cơ hội, tốt tại còn có siêu độ hiệu quả, để cho kỹ năng này không đến nỗi hoàn toàn uỷ mục. Vì vậy, chọn cấp 5 đặc hiệu thời điểm, Hoàng Tuyển không có lựa chọn những thứ kia sống lại mục tiêu sau phổ ra biến thái tăng ít trạng thái đặc hiệu, mà là lựa chọn một cái rất vô sỉ đặc hiệu, cấp 5 đặc hiệu linh hồn thẩm phán hiếm hoi đặc hiệu, bị từ hàng phủ độ siêu độ đối địch mục tiêu hắn cấp bậc đem ngẫu nhiên hạ xuống một mười cấp đây là quyết định chủ ý muốn bấy người bất quá muốn dùng kỹ năng này hại người điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải giết chết đối phương mới được như vậy nên như thế nào giết chết đây hoàng tuyền cười hắc hắc quyết định vô gian truyền tống cấp 5 đặc hiệu cấp 5 đặc hiệu thời không khống chế hiếm hoi đặc hiệu vô gian truyền tống mỗi ngày có thể sử dụng số lần gấp bội Level 13 vô gian truyền tống. Cơ sở sử dụng số lần liền đã đạt đến 13 lần. Lại như vậy một gấp bội. Người tốt. Mỗi ngày có thể sử dụng 26 lần. Tùy tiện bay đi. Không riêng gì bay lên ra sức. Đây nếu là đầy số lần đối với mục tiêu phóng ra hư không đoạt mệnh mũi tên. 26 lần kỹ năng hệ số A. Công dích kia. Tuyệt đối biến thái. Bất quá Vô gian truyền tống lần này tăng lên. Để cho hoàng tuyển nhìn chúng. Không phải số lần tăng lên. Mà là mặt khác một cái thuộc tính. Phủ định thời gian giảm bớt. Nguyên bản. Mười cấp thời điểm. Vô gian truyền tống đối với mục tiêu phát động sau. Mục tiêu có hai giây phủ định thời gian. Này lên tới level 13 sau đó. Thời gian trực tiếp thanh linh rồi. Vì vậy. Nhàn dối cũng là nhàn dối Thâu thiên hoán nhật Mở sở hữu tự do thuộc tính điểm thuộc tính Tất cả đều thêm đến trên lực lượng Lực công kích tăng vọt rồi sau đó Vô gian truyền tống, phát động Vô tận chi địa thích khách quân đoàn Quân đoàn chỗ ở thích khách quân đoàn Các người chơi chính sẵn sàng ra trận chuẩn bị Không phải đánh quân đoàn chiến Là chuẩn bị đánh áp ma Lần này quân đoàn tranh bá thi đấu Chịu hoàng tuyển ảnh hưởng. Thích khách quân đoàn cầm đến quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy thiếu đáng thương. Dứt khoát. Thất xả đem những thứ này điểm tích lũy tất cả đều hối đoái thành sơ cấp ác ma triệu hoán lệnh. Dự định mang theo các huyên để giết ác ma bảo lệnh bài. Tăng lên điên cuồng quân đoàn cấp bậc. Vì vậy. Ra lệnh một tiếng. Thích khách quân đoàn các người chơi toàn đều tụ tập ở quân đoàn chỗ ở bên trong, chờ đợi thất xạ Triệu Hoán Áp Ma. Mở túi đeo lưng ra, móc ra một quả sơ cấp Áp Ma Triệu Hoán lệnh. Triệu Hoán bạc quang chợt lóe. Rồi sau đó, "Ô lão đại đây tại sao không thấy choáng váng? Áp Ma cũng không Triệu Hoán đi ra a lão đại. Ngươi đã đi đâu không phải là trở về thành chứ mồ hôi. Nói tốt đánh Áp Ma Sao chạy người đây? Vội vàng trở về chỗ ở triệu hoán áp ma trở về chỗ ở không trở về được. Đang ở triệu hoán áp ma thất dạ bị áp ma triệu hoán đi này áp ma không là người khác chính là hoàng vồ Level 13 vô gian truyền tấm căn bản là không có phủ định thời gian. Cho nên, sớm đã bị hoàng tuyền ký hiểu qua thất dạ, Cứ như vậy bi kịch bị triệu hoán đi tối tăm ẩm ướt dưới đất hang. Hôi thối khó người khí tức. Để cho mới vừa vẫn còn quân đoàn chỗ ở bên trong thất giả có chút hoàng hốt. Căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, âm đối diện, một mặt lưới búa lớn chặt đi xuống. Phúc thông còn chưa phản ứng kịp thất dạ quỷ người xuống đất. Theo sát phía sau, một vệt kim quang chợt nổ hiện ra. Vẫn không có phản ứng kịp thất dạ linh hồn xuất khiếu trở lại ma vực đá phục sinh. Sống lại ngày trước mặt thuộc về linh hồn sám hối trạng thái Vô pháp sống lại Nên trạng thái thời gian kéo dài 680 giây linh hồn sám hối đây rốt cuộc là gì đó Cái tình huống à thất giả gãi đầu một cái phát Một mặt mộng bức Mở ra chiến đấu hy chết Phúc thất giả một cái lão huyết Phun ra ngoài Người chơi hoàng tuyển đối với ngày phát động vô gian truyền tống có hay không truyền tống Mời lựa chọn đếm ngược không Ngày bị người chơi hoàng tuyển chuyển tống tới thi vương điện. Nơi. Ngày bị người chơi hoàng tuyển đả kích. Ngày thu được 1865 hai điểm tổn thương. Ngày đã tử vong. Người chơi hoàng Tuyền đối với ngày phát động từ hàng phủ độ. Ngày đã bị siêu độ. Lần này siêu độ trong quá trình. Ngày nhận được linh hồn thẩm phán ảnh hưởng. Cấp bậc hạ xuống 5 cấp. Ngày nhận được linh hồn sám hối ảnh hưởng, 680 giây bên trong vô pháp sống lại. Nhìn xong chiến đấu này ghi chất thất dạ tổng coi như rõ ràng mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, biết lại có thể thế nào đây? Nhìn vậy không có đếm ngược vô gian truyền tống. Nhìn thêm chút nữa kia đòn công kích bình thường đánh ra tám tổn thương. nhìn thêm chút nữa kia một cách từ hàng phổ độ hạ xuống cấp 5 tử vong trừng phạt thất xạ tâm trầm xuống thật ra không riêng gì vô gian truyền tống cùng từ hàng phổ độ tại đem thất xạ kéo vào thi vương đoàn hậu đang đối với thất xạ phát động công kích trước hoàng tuyển còn làm đặt một cái kỹ năng đó chính là bắc minh thần công bắc minh thần công phong tỏa một búa chặt chết chiếm đoạt độ tiến triển mở ra a mượn vô gian truyền tống mà nói một ngày có thể giết 23 lần năm ngày là có thể đem chiếm đoạt độ làm đầy tội ác thẩm phán kỹ năng này có thể tuyệt đối không thể giữ lại quá biến thái rồi thần điện kỷ sĩ bên trong cho hoàng tuyền áp lực lớn nhất chính là thất dạ kia tội ác thẩm phán thật sự là quá biến thái rồi nghĩ lúc đó chính là bởi vì thất dạ tội ác thẩm phán hoàng tuyền mới nuốt khẩn quang minh thần điện bây giờ có vô gian truyền tống cái này siêu cấp bắt người kỹ năng hoàng tuyền thứ nhất nghĩ đến chính là thất dạ cũng nên thất dạ xui xẻo bị hoàng tuyền lấy tần đại thân phận lẫn vào thích khách quân đoàn bị hoàng tuyền giấu hiểu thân phận tử vong cũng sớm đã quyết định không chỉ là lần này tử vong này không Hơn 10 phút sau, làm thất giả thật không dễ dàng chờ đến linh hồn sám hối trạng thái biến mất. Làm thất giả một mặt nộ khí đi ra đá phục sinh, đang hướng về quân đoàn chỗ ở chạy tới thời điểm. Bạch bạch quang chợt lóe, thất giả phát hiện mình lại tới kia tối tăm ẩm ướt thi vương điện. nghênh đón hắn, lại vừa là một cái hàn quang rầm rạp đối diện cái búa lớn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 158 trật tự một lần một lần lại vừa là một lần. Gặp lực công kích siêu cường. Còn nắm giữ cấp 5 vô gian truyền tống kỹ năng hoàng tuyển. Thất giả có thể làm. Cũng chỉ còn lại có chờ chết. Không chỉ là tử vong. Cấp 5 từ hàng phủ độ. Để cho thất giả kỹ năng cấp bậc đang không ngừng hạ xuống. Theo cấp bậc hạ xuống. Theo thực lực hạ xuống. thất xạ càng là không chống đỡ được hoàng tuyền đả kích, dù là hoàng tuyền không hề sử dụng thâu thiên hoán nhật, dù là hoàng tuyền chỉ là lấy bình thường trạng thái lực công kích, thất xạ cũng là bị dây mệnh, năm lần, mười lần, hai mươi lần, thất xạ tử vong vẫn còn tiếp tục, nhưng ngay tại thất xạ rơi vào tuyệt vọng, vô pháp tự kiềm chế thời điểm, ở một thế giới khác, Một cái chân thật thế giới bên trong, một đám người đang ở tranh chấp, cung cấp không đủ. Một lần kia xuyên toa lỗ sâu mang đến nguy hại, không chỉ là đại lượng nhân loại tử vong, cũng tổn thương mặt trăng rất nhiều thiết bị. Trong này, đối với nhân loại ảnh hưởng lớn nhất một cái thiết bị, chính là dinh dưỡng dịch chế tạo khí, mấy chục triệu nhân khẩu đại di chuyển, thức ăn là một cách không thể bỏ qua vấn đề. Bất kể là áp súc thực phẩm vẫn là trạng thái cố định thực phẩm, đều không biện pháp bảo đảm này mấy chục triệu người thời gian dài sinh tồn. Muốn giải quyết cái vấn đề này, biện pháp duy nhất chính là sinh sản, để cho mặt trăng nắm giữ sinh sản thức ăn năng lực. Vì vậy, liền có cái này dinh dưỡng dịch chế tạo khí, này dinh dưỡng chế tạo khí lớn nhất một bộ phận thiết bị. Là trải tại mặt trăng mặt ngoài một tầng chất tổng hợp hữu cơ màng. Này trương màng. Có thể thông qua tương tự với thực vật quang hợp tác dụng. Hấp thu mặt trăng nội bộ một ít bỏ hoang vô cơ vật. Lợi dụng trong vũ trụ đủ loại phóng xạ nhiên liệu. Hợp thành chất hữu cơ. Cuối cùng thông qua đầu cuối dụng cụ. Chế tạo thành thích hợp nhân loại sử dụng dinh dưỡng dịch. Nhưng là. Hiện tại. Thiết bị này tư hại. Thư hại nghiêm trọng nhất, vừa vặn là tầng này chất tổng hợp hữu cơ màng. Sắp tới 99% chất tổng hợp hữu cơ màng đã thư hại, còn lại, liền chỉ có phần trăm Ban đầu. Nhìn trăng cầu tiến hành xấu người hạn chế. Không chỉ là dung nạp lượng vấn đề. Trong đó một cách trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Chính là này dinh dưỡng dịch chế tạo khí cung cấp thăng bằng. Bây giờ. Chỉ còn lại một phần trăm chất tổng hợp hữu cơ màng. Mỗi ngày có thể chế tạo dinh dưỡng dịch. Gần đủ mấy vạn người ăn mà thôi. Vì vậy. Không thể phòng ngừa tranh chấp xuất hiện. Chúng ta không thể còn như vậy chờ đợi. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm hoàng Tuyền có thể thành công hay không. Vạn nhất hắn còn chưa thành công. trí não cũng đã khống chế mặt trăng. Chúng ta cũng xong đời. Đúng vậy. Các ngươi đừng quên. Người. ma Thần tam tộc cộng lại. Nhưng là ước chừng trên một triệu người chơi đây. Liên hoàng tuyển một người. Căn bản cũng không khả năng thành công. Đừng nói chúng ta ít kỷ. Chúng ta cũng là vì chúng ta nhân loại sinh sôi. Ngươi xem. Chúng ta hiện tại này chừng một trăm người. Nam nữ tỷ lệ coi như thích hợp. Thật tốt kinh doanh mà nói. Làm cho nhân loại sinh sôi đi xuống vẫn là không có vấn đề Không cần phải mạo hiểm như vậy À Đúng vậy Vạn nhất trí não tiến hóa xong Chúng ta những thứ này nhân loại hy vọng cuối cùng cũng xong đời Và lại nói Tình huống các ngươi cũng nhìn thấy Trải qua lần đó xuyên qua lỗ sâu tai nạn Mặt trăng hư hại quá nghiêm trọng Coi như hoàng tuyển cứu ra sở hữu người Tháng này cầu cũng nuôi không được nhiều người như vậy quay đầu lại còn phải người chết thà rằng như vậy còn không bằng mọi người có mọi người lý do nhân loại ích kỷ nguyên tội từ đầu đến cuối tồn tại nhưng có một bộ phận người cầm bất đồng cách nhìn vong ăn phủ nghĩa đồ vật hoàng tuyền làm sao lại đem các ngươi cho cứu ra thật nên cho các ngươi chết ở trong ga me xem bọn họ các ngươi mở to hai mắt nhìn một chút trong này có các ngươi bằng gấu Có các ngươi thân nhân Nếu không được Bọn họ cũng là các ngươi đồng loại Chẳng lẽ các ngươi thật nhẫn tâm liền nhìn như vậy Bọn họ chết đi sao không được Tuyệt đối không được hoặc là cùng nhau sống Hoặc là cùng chết Ai cũng không có quyền lợi đi quyết định cuộc sống khác chết Không người có thể không nói khác Hoàng tuyển nhưng là các ngươi ăn nhân cứu mạng Chẳng lẽ các ngươi liền hắn cũng phải giết chết sao nếu không được Chúng ta cũng phải chờ hoàng Tuyền đi ra đi cũng không thể khiến hắn cũng không có hạ tràng chứ người ủng hộ. trợn mắt nhìn. Là vì bảo toàn chính mình buông tha đồng loại. Vẫn tin tưởng kỳ tích. Tiếp tục chờ đợi không người biết rõ cách nào lựa chọn mới là chính xác. Không người biết rõ tương lai sẽ đi về phía phương nào. Nên lựa chọn như thế nào mạc thiếu quân đứng dậy. Ta tin tưởng hoàng Tuyền chí tôn bảo đứng dậy. Ai muốn hại ta lão đại. Tiểu ra ta thì giết người đó Nam Sơn Đại Vương. chung nhỏ. Theo sát phía sau. Đều đứng dậy. Bốn người ở nơi này hơn trăm người bên trong. Không coi là nhiều. Nhưng là. Đúng như hoàng tuyển ban đầu giao phó. mà thiếu quân bốn người rời đi thế giới ra mẹ. Trở lại thực tế sau đó. Không ngừng thu gom lòng người. Khai sáng thế lực. Bây giờ. Ở nơi này mặt trăng bên trên. Cũng coi là một cái tồn tại không nhỏ quyền phát biểu tổ chức. Bốn người này vừa đứng đi ra. Hơn nữa phía sau kia hơn hai mươi người. Nhất thời kinh hãi hỗn loạn tình cảnh. Những thứ kia kêu la phải đem sở hữu vẫn chưa có tỉnh lại người giết chết. Hủy diệt trí não con đường tiến hóa người. Cũng không kêu la rồi. Những thứ kia nâng đỡ hoàng tuyền Hy vọng cũng tin tưởng kỳ tích tồn tại người cuối cùng là có chủ định. Lâu dài hỗn loạn sau đó trật tự lại lần nữa xuất hiện. Ta không hy vọng lại nghe được tương tự ngôn luận. Người, ta, mọi người chúng ta đều là hoàng tuyển cứu ra. Tương lai này sở hữu người cũng nhất định sẽ bị hoàng tuyển cứu ra. Nhất định hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Tin tưởng hắn nhân loại. Chạy tới rồi lâm nguy tuyệt địa. Chúng ta duy nhất có thể làm. Chính là không vứt bỏ. Không buông thả. dắt tay. Cùng trung chàng này cửa ải khó chật tự chúng ta yêu cầu. Nhưng ngay tại mạc thiếu quân đang nói chuyện thời điểm. Tích tích tích tích tích tích Liên tiếp còi báo động bên trong. Chú ý. Chú ý. 0850 số 21 hành khách đã thoát khỏi trò chơi Sở thuộc trò chơi khoang thuyền tức thì mở ra Chú ý Chú ý không mười 014 số 102 hành khách đã thoát khỏi trò chơi Sở thuộc trò chơi khoang thuyền tức thì mở ra Liên tục không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở Làm cho tất cả mọi người Vì đó xứng sờ Rồi sau đó tiếng hoan hô đột nhiên vang lên lại có người thoát khỏi trò chơi lại có người thoát khỏi trò chơi ta đã nói rồi hoàng tuyền nhất định có thể hắn nhất định có thể đi đi chữa bệnh thương phụ trợ cơ khí người sẽ đem bọn họ mang tới nơi đó chúng ta đi xem một chút chín người lần này tổng cộng là chín người cố lên hoàng tuyền ngươi nhất định được Cố lên A đã không cần mạc thiếu quân lại đi phấn chấn lòng người. Cũng không cần mạc thiếu quân lại đi xác định trật tự. Khi này một nhóm tỉnh lại người chơi đem trong trò chơi chuyện phát sinh từng cái giảng thuật đi ra. Coi như không tin nữa hoàng tuyền người. Cũng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Một người. Một mình đấu sở hữu quân đoàn. Cuối cùng thu được quân đoàn tranh vá thi đấu hạng nhất một hồi quân đoàn tranh vá thi đấu đi xuống. Kiếm lời hơn ngàn ước ma vực. Thần cung. Đế đô tam đại ngoại ô bản đồ. Đều đã bắt đầu rồi hủy diệt hoàng tuyển. Đã đến gần vô địch trời ơi. Vừa mới qua đi mấy ngày a Người này làm sao lại biến thái như vậy rồi hả choáng váng. Người này quả nhiên là trò chơi phá hư vương a Này diệt thế nhiệm vụ. Nên hắn làm. Có thể. Tuyệt đối có thể ha ha. đụng phải như vậy cái hoàng tuyền Trí não coi như là ngã huyết môi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 159 tội ác thẩm phán xóa trí não có hay không xui xẻo Bây giờ còn không nhìn ra Thất giả xem như xui xẻo tận cùng 73 cấp cao thủ Một ngày không tới Không ngờ kinh té rồi 10 cấp Ngã vậy kêu là một cách thảm a có lẽ thật ứng với câu kia thiên đạo tuần hoàn Báo ứng không ngừng cách ngôn Phỏng chừng Nắm giữ tội ác thẩm phán thất xạ Nằm mơ cũng không nghĩ tới Có một ngày như thế Mình cũng sẽ bị người cho giết tới 10 cấp Tuyệt vọng hoàn toàn tuyệt vọng Mở thu 4 tháng rồi Mỗi ngày tân tân khổ khổ luyện cấp Thật vất vả mới lên tới 73 cấp Lần này được rồi Trực tiếp xuống đến 10 cấp Chỉ có thể làm lại từ đầu rồi Làm lại từ đầu nói dễ vậy sao Thất Dạ Một mặt trắng bịch thấn thờ đứng ở đá phục sinh bên trong Liền ngay cả sống lại Cũng không có dũng khí Hoàng tuyển cũng không lại đi ngược thất Dạ rồi Không phải là không muốn ngược Mà là vô gian truyền tống kia 26 lần sử dụng số lần Tất cả đều hao hết sạch Muốn tiếp tục tích lũy Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển Cũng chỉ có thể đợi ngày mai rồi Dĩ nhiên, không thể làm chờ. A-Zip này chi tâm bay đến tướng quân mộ phần 3 tầng, hoàng tuyển tiếp tục vẫn chưa xong quét giá. 3 tầng, dọn dẹp xong. 4 tầng, dọn dẹp xong. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Nơi chôn xương bản đồ, dọn dẹp xong. Lại vừa là một cái giai đoạn tính thắng lợi. Cấp mật. Tăng lên tới 50 cấp kiếm 23. Mở ra mới thuộc tính. Tốc độ công phần 100% Nguyên bản thuộc tính Cũng đều đồng loạt tăng lên Thuộc tính 200% Thuộc tính tinh thông 100% Còn có thần long chuyển sinh Cấp 5 thần long chuyển sinh Mỗi một cấp 33 điểm tự do thuộc tính điểm Này 10 cấp Mang đến 330 điểm tự do thuộc tính điểm Tất cả đều thêm đến thể lực lên Lượng máu Tăng vọt trở về thành sở hữu thần khí Đồng loạt lên tới 50 cấp. Trong này. Bao gồm theo chôn xương chi địa giai đoạn tính thắng lời gói quà bên trong mở ra tà hồn chiến giáp. Tà hồn chiến giáp. Thần cấp khôi giáp tương truyền. Đây là tà hồn tướng quân khi còn sống mặt lấy khôi giáp. Phía trên nhuộm đầy địch nhân máu tươi. Quanh quẩn vô tận oan hồn trang bị sau. Gia tăng 50 điểm lực phòng ngự vật lý. Gia tăng 25 điểm phòng ngự ma pháp lực. Gia tăng toàn thuộc tính 50 điểm. Gia tăng thể lực 50 điểm cấp 2 đặc hiệu thuộc tính tăng phúc hiếm hoi đặc hiệu. Toàn thuộc tính 80 thần khí chi hồn tà hồn chi lực. Sử dụng này thần hồn đặc hiệu có thể khóa lại một cách lực lượng hệ kỹ năng. Dùng này kỹ năng tỷ lệ phát động tăng lên phần trăm, Trước mặt thần khí cấp bậc 50 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 không điểm thần khí kinh nghiệm. Cách này trang bị thần hồn đặc hiệu, thích hợp lực người, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng hệ kỹ năng tỷ lệ phát động. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, Hoàng tuyền cũng không có học được tương đối thích hợp lực lượng hệ kỹ năng. Cũng vì vậy, Hoàng tuyền lựa chọn cấp hai đặc hiệu thời điểm, lựa chọn đống thuộc tính đặc hiệu, 130 điểm toàn thuộc tính, hơn nữa 50 điểm thể lực. Tổng bảy 570 điểm thuộc tính. Phát huy trọn vẹn tà hồn chiến giáp cách này thần khí uy lực. Tăng lên song sau. Hoàng tuyển ngựa không dừng vó. Trực tiếp xông về phía băng tuyết chi nguyên. Bắt đầu hủy diệt băng tuyết chi tại chỗ đồ. Bản đồ này coi như không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Chỉ là kia mịt mờ băng tuyết chi nguyên. liền ước chừng tiêu hao rồi hoàng tuyển 3 ngày thời gian. Bất quá. Ba ngày này cũng không chỉ là tại băng tuyết chi nguyên quét giá. Mỗi ngày kiên trì ngược thất xạ, mỗi ngày 26 lần đánh chết đã trở thành hoàng tuyền thói quen. Vì vậy, làm khói lửa chiến tranh tiến hành được thứ 119 thiên thời sau. Liên tục ngược thất xạ 4 ngày sau đó. Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển cuối cùng đạt tới. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngày Bắc Minh Thần Công thành công cắn nuốt người chơi thất xạ thần cấp kỹ năng tội ác thẩm phán chiếm đoạt. Thành công! Để cho Hoàng Tuyền đứng đầu lo âu một cái kỹ năng bây giờ không còn là uy hiếp. Mở ra Bắc Minh Thần Công kỹ năng mặt bản, Hoàng Tuyền bắt đầu kiểm tra cái này tội ác thẩm phán kỹ năng thuộc tính. Thuộc tính, rất biến thái. Đặc biệt là lên tới level 13, lên tới cấp 5 sau đó, càng là biến thái. Kia tỷ lệ rơi đồ tăng phúc Vậy chờ cấp suy yếu Kia kéo dài tính tổn thương Không chút khách khí nói Chỉ cần là bị tội ác thẩm phán cho đóng đinh tên đỏ Kết cuộc chỉ có một cái Té 10 cấp Ngoài mang bảo sạch sẽ Nhưng là Biến thái như vậy một cái kỹ năng Lại để cho hoàng tuyền Không để được chút nào hứng thú Chỉ có thể đối phó người chơi hơn nữa còn phải là tên đỏ còn chỉ có thể đơn giết mỗi ngày cũng chỉ có thể phóng ra 13 lần rác rưởi siêu cấp rác rưởi cũng vậy đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói không chút nào thiếu đơn sát thủ đoạn đối phó người chơi bình thường chỉ là kia biến thái lực công ích cũng đủ để mưu sát mục tiêu gặp lợi hại một chút nhi tư không đoạt mệnh mũi tên thâu thiên hoán nhật Cử long chi nổ liên tục đi xuống Cũng là không có bất cứ vấn đề gì Cho nên cách này hạn chế rất nhiều tội ác thẩm phán Đối với hiện tại Hoàng Tuyền tới nói Rất là gân gà Cho tới cái kia tỷ lệ rơi đồ vấn đề Hủy diệt chi địa cũng có thể gia tăng tỷ lệ rơi đồ Hơn nữa còn là bị động So với cách này nhưng là thoải mái hơn nhiều Cho tới xuống cấp Từ hàng phụ độ linh hồn thẩm phán cũng có hiệu quả giống nhau cho nên chiếm đoạt bị thất giả coi là sinh mạng thần điện kiện sĩ chi thẩm phán người bảng hiểu kỹ năng tội ác thẩm phán cứ như vậy bị bắc minh thần tông cắn nuốt mất rồi mang đến cũng chỉ có một điểm kỹ năng kinh nghiệm mà thôi không liền một điểm kỹ năng kinh nghiệm cũng không có đã lên tới mãn cấp bắc minh thần tông đã vô pháp thu được kinh nghiệm Này tội ác thẩm phán một chút ống hiến cũng không có, cứ như vậy biến mất ở rồi khói lửa chiến tranh trên thế giới. hủy diệt tội ác thẩm phán, hoàng tuyển nhưng đưa mắt tiếp tục nhìn chằm chằm bắc minh thần công bên trên. a, nguyên bản định dùng bắc. minh thần công chiếm đoạt thần điện mười kỹ sĩ kia mười cái kỹ năng. bây giờ nhìn lại cũng không phải là sở hữu kỹ năng đều thích hợp. tội ác thẩm phán cái này rác rưởi kỹ năng đã bôi bỏ đi. tính cả thần long chuyển sinh chiếm đi kia một vị trí còn dư lại chín cái vị trí đây có thể chiếm đoạt chín cái thần điện kỷ sĩ kỹ năng 9 cái kỹ năng có tội ác thẩm phán cái này vết xe đổ hoàng tuyền đã không hề đối với thần điện kỷ sĩ kỹ năng đáp lại hứng thú vì vậy vì không lãng phí bắc minh thần công cấp 4 đặc hiệu vì tận khả năng tăng lên sức chiến đấu hoàng tuyền đem thần tứ vô địch chuyển tới bắc minh thần công kỹ năng không bên trong. này rời đi là không đảo ngược. bắc minh thần công có thể chiếm đoạt khác kỹ năng lại cũng chỉ có thể chiếm đoạt không thể phun ra. nói cách khác, hoàng tuyền có thể mượn bắc minh thần công chiếm đoạt năng lực. đem thần tứ vô địch chuyển tới bắc minh thần công không xuống. nhưng không cách nào lại đem kỹ năng này chuyển ra. cũng vì vậy. Tại cắn nuốt hết tội áp thẩm phán cũng hoàn toàn phế trừ kỹ năng này trước. Hoàng tuyển một mực không có chịu đem thần tứ vô địch rời đi tới. Bây giờ. Đã không hề đối với mấy cái này cái gọi là thần cấp ẩn nút kỹ năng cảm thấy hứng thú. Tự nhiên cũng tự không vấn đề. Chiếm đoạt. Tấn cấp thần tứ vô gian truyền tống cấp bậc trong nháy mắt tăng vọt tới level 13 đạt tới cấp 5. Cơ sở hiệu quả. Mỗi một cấp tăng lên 30 điểm công kích lực Tăng lên này 3 cấp Tăng lên 90 điểm công kích lực Dĩ nhiên Đây chỉ là bữa tiệc lớn trước món ăn khai vị Chân chính tăng vọt bắt nguồn ở cấp 5 đặc hiệu Cấp 5 đặc hiệu cấp cuối cường hóa đà kích hiếm hoi đặc hiệu cường hóa đà kích hiệu quả tăng lên tới 2.000 điểm 2.000 điểm cộng thêm cơ sở hiệu quả Này level 13 thần tứ vô địch Ước chừng có thể gia tăng 2690 không điểm công kích lực. Vì vậy, rất tự nhiên, hoàng tuyển lực công kích đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 160 mưu đồ viến cổ băng ma 506. Đây chính là hoàng tuyển hiện tại công kích lực. Đây là không có tính cả cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái cũng không có tính cả thâu thiên hoán nhật. Nếu là tất cả đều đi lên một lần mà nói, trạng thái mạnh nhất xuống, hoàng tuyển lực công kích đã cực độ đến gần 10000 điểm. Như vậy lực công kích phối hợp với kia 100% bảo kích tỷ lệ, một kiếm hạ xuống, ngay cả thể giả cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Nhưng là, như vậy lực công kích cường đại cũng không có để cho hoàng tuyền cảm thấy thỏa mãn. Phát ra Còn chưa đủ A này công dích lực. giết người là vậy là đủ rồi. Nhưng là. Muốn làm diệt thế nhiệm vụ. Lại như cũ chưa đủ. Đặc biệt là hoàng tuyền tiếp theo phải đối mặt khiêu chiến. Này công dích lực. Càng là chưa đủ. Dọn dẹp băng chi căn nguyên bản đồ. Đây chính là hoàng tuyền tiếp theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ này. Khó khăn. Phi thường khó khăn này băng chi căn nguyên bản đồ cũng không giống như tướng quân một phần. Cũng không thể muốn đi mấy tầng phải đi mấy tầng. Ở nơi này băng chi căn nguyên trong địa đồ. Muốn đi vào cao tầng bản đồ. Trước hết nghĩ biện pháp được đến giấy thông hành. Nhưng chính là cách này giấy thông hành khó ở hoàng tuyển. Mấy tầng trước ngược lại cũng dễ nói. độ khó của nhiệm vụ thấp. Yêu cầu gom băng chi căn nguyên mảnh vỡ cũng so với thiếu hẳn rất dễ dàng là có thể hoàn thành Mấu chốt là băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ Muốn đi vào Cần phải hoàn thành cấp độ A nhiệm vụ khó khăn Cần phải tải trong vòng 1 giờ quét đủ 100.000 mai băng chi căn nguyên mảnh vỡ Khó khăn A 1 giờ 100.000 Trung bình đi xuống Mỗi giây chung yêu cầu quét 27 mai Đây là khái niệm gì điều này đại biểu. Nếu là đơn thể đả kích mà nói. Mỗi giây trung ít nhất phải mươi 27 chỉ quái. Dù là đều là miêu sát. Cũng cần mỗi giây xuất thủ 27 lần. Chuyện này căn bản là không có khả năng. Cho nên chỉ có thể là quần công. Chỉ có quần công tài năng đạt tới mỗi giây đánh chết 27 cái quái hiệu suất Hoàng tuyển không có học tập quần công loại kỹ năng. Bất quá. Có thi vương xích vàng. Có thể ảnh ảnh phân thân. Đã 50 cấp hoàng tuyền Thuộc tính tăng vọt. Coi như không cần thâu thiên hoán nhật. Cũng có thể phân ra 63 cái phân thân. 63 cái đả kích cao. Tốc độ đánh nhanh phân thân. Đừng nói mỗi giây Trung quét 27 quả. Coi như là quét 127 mai. Cũng không vấn đề quá lớn. Nhưng là... Có thể quét về có thể quét, nhưng căn bản cũng không có nhiều như vậy quái có thể quét. Này băng chi căn nguyên bản đồ hình thức rất hố cha. Đều là đơn độc một căn phòng một căn phòng. Quét xong rồi một căn phòng sau đó. Hoặc là chờ đợi làn sóng tiếp theo đổi mới. Hoặc là liền truyền tống về thủy tinh cung. Rồi sau đó, một lần nữa truyền tống. ngẫu nhiên truyền tống đến khác căn phòng. Chờ đổi mới mà nói. 30 giây tài năng đổi mới một làn sóng quái. Một giờ đi xuống. Nhiều lắm là chỉ có thể quét 120 sóng quái. Mỗi sóng 200 con. Mỗi một quái đều bảo băng chi căn nguyên mảnh vỡ mà nói. Cũng chỉ có thể quét 24 ngàn mà thôi. Khoảng cách 100 ngàn. Xa đây. Căn bản tựu không được. Cho nên. Chỉ có thể không ngừng chuyển đổi căn phòng. Lấy cực nhanh hiệu suất. miêu sát một căn phòng giã quái, rồi sau đó lui về thủy tinh cung, lần nữa tiến vào, lại miêu sát, lại vào, chỉ có như vậy mới có thể tại trong vòng một giờ quét đủ một trăm ngàn. Nhưng mà phương pháp kia đối với Hoàng Tuyền tới nói cũng là không thể thực hiện được. Hoàng Tuyền là kẻ hủy diệt, trong tay cầm là vượt qua thần khí kiếm hai mươi ba. Một khi trang bị vô pháp tháo xuống kiếm 23, bị kiếm 23 đánh chết giã quái, đó là vĩnh cửu tính hủy diệt cũng không còn cách nào đổi mới. Cho nên, một khi hoàng tuyền bắt đầu quét giã, tất nhiên sẽ đưa đến băng chi căn nguyên trong địa đồ giã quái số lượng càng ngày càng ít. Chẳng trách căn phòng càng ngày càng nhiều. Kết quả cuối cùng, chính là chẳng trách có thể quét, chính là nhiệm vụ thất bại. Mà một khi nhiệm vụ thất bại, chẳng trách có thể quét hoàng tuyển. Coi như lại cũng không vào được băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ. Lại cũng không có cơ hội tiêu diệt viến cổ băng ma rồi. Này diệt thế nhiệm vụ, cũng liền hoàn toàn thất bại. Buồn sầu, làm sao lại đem định vị tỏa độ cho xóa bỏ nữa nha? Ban đầu. Hoàng Tuyền đã từng dùng A-Zip này chi tâm tại băng chi căn nguyên nòng cốt trong địa đồ định vị qua một tọa độ. Chuyên môn dùng để quét viến cổ băng ma. Nhưng là. Sau đó. Theo Hoàng Tuyền cấp bậc một đường tăng vọt. Này viến cổ băng ma tuôn ra tới đồ vật. Đã không hề sức hấp dẫn. Huống chi. Cấp bậc tăng lên sau đó. Hoàng Tuyền coi như quét viến cổ băng ma. Cũng sẽ không bảo đồ. Vì vậy Hoàng tuyền tiện tay đem cái này định vị tỏa độ cho thủ tiêu Vì vậy Hiện tại Hoàng tuyền hối tím cả ruột Nếu là tỏa độ kia vẫn tồn tại mà nói Kia phải dùng tới phiền toái như vậy Trực tiếp một cách truyền tống vào đi Liền có thể đem viến cổ băng ma quyết định được Nhìn dáng sấp Còn phải theo người chơi trên người tay Nghĩ lúc đó Hoàng tuyển lần đầu tiên vào băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ thời điểm. Chính là thông qua không ngừng giết người đoạt bảo. Mới tại trong vòng 1 giờ quét đủ rồi 100 ngàn băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Nhưng là. Lâu, không người A đã mở khu hơn 4 tháng rồi. Này băng chi căn nguyên bản đồ mới le level 40 bản đồ mà thôi. Đối với người chơi tới nói. Thật sự là quá thấp. Loại trừ một số ít quét tài liệu người chơi bên ngoài. đại đa số luyện cấp người chơi đều đi khác địa đồ rồi cho nên coi như là hoàng tuyền muốn giết người nhưng cũng không người nào có thể giết nhưng ngay tại hoàng tuyền vò đầu bứt tai nghĩ biện pháp thời điểm khe nằm lão đại ngươi như thế xuống đến mười cấp ngươi không phải là đối với chính mình phóng ra rồi tội ác thẩm phán đi choáng váng lão đại ngươi đang làm cái gì ạ từ phế võ công không hiểu nổi Thật sự là không hiểu nổi. Chẳng lẽ lão đại lãnh được gì đó ẩn dấu nhiệm vụ cần đem cấp bậc hạ xuống đi mới được nói không chừng nha. Ẩn dấu nhiệm vụ mau ẩn dấu nhiệm vụ nghe thủ hạ nghị luận. Nguyên bản là một bụng tức giận thất xạ. Càng là nổi trận lôi đình Im miệng tất cả im miệng cho ta nổi giận. Cũng xác thực nên thật tốt giận một hồi cấp bậc hạ xuống 10 cấp. Trang bị. Nổ thất thất bát bát. Coi như còn lại mấy món. Tất cả đều là đẳng cấp cao trang bị. Đáp xuyên không hơn. Như chỉ là như vậy, ngược lại thì thôi, trung quy từ từ đi, luôn là có thể luyện trở về. Mấu chốt là, ô ô ô, tội ác thẩm phán, ta tội ác thẩm phán, tội ác thẩm phán không có. Chỉ có một cái thần điện kiếm sĩ danh tiếng, lại không thần điện kiếm sĩ dành riêng kỹ năng. Thất giả rõ ràng biết rõ, mình là hoàn toàn phế bỏ. Không thể để cho người khác biết Tuyệt đối không thể để cho người khác biết Y có tội ác thẩm phán Cái này nhịp thiên kỹ năng Thất giả lúc trước đắc tội với người Có thể không phải số ít Hơn nữa Từng cách đắc tội với người Đó cũng đều là vào chỗ chết đắc tội Đều là đem đối phương cho tới sát mười cấp Rơi sạch sẽ quang Mối hận này Cũng không phải là dễ dàng như vậy Bỏ qua đi Thất giả rõ ràng biết rõ. Một khi chính mình mất đi tội ác thẩm phán sự tình bị cừu ra biết rõ. Như vậy. Tiếp xung tới trả thù. Đem vấy không đi. Về sau. Khói lửa chiến tranh liền lại cũng không có chính mình đất đặt chân. Thích khách quân đoàn cũng sẽ sụp đổ. Cho nên tuyệt đối không thể để cho người khác biết ai. Nhưng ngay tại thất giả âm thầm lại nhải thời điểm. Tích tích tích tích một cái tin tức. Bắn ra ngoài Là bạn tốt lan bên trong bắn ra tin tức Nhìn tên Là trong quân đoàn huyên đệ Thất giả tiện tay đem tin tức này mở ra Một nhìn Mẹ nhà nó thất giả sưởng sút Đề cử đô thị đại thần lão làm sách mới Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 161 hậu nghệ chi cung một món thần khí xuất hiện ở thất giả trước mắt Là một chương thần khí biểu diễn đồ Hậu nghệ chi cung, thần cấp cung tên tương truyền, đây là hậu nghệ xạ nhật dùng trường cung, là để nhất thiên hạ cung thần trang bị sau. Gia tăng 10 điểm lực công kích gia tăng 10 điểm toàn thuộc tính, gia tăng 10 điểm nhanh nhẹn thần khí chi hồn, công kích tầm xa khoảng cách gia tăng 10%, mẫn người hệ tầm xa kỹ năng không chịu suy yếu trừng phạt. Trước mặt thần khí cấp bậc 10 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 không không điểm thần khí kinh nghiệm. Thần cấp cung lại là một cái thần cấp cung thân là mẫn người thất xạ. Nhìn đến cách này cung. Ánh mắt. Cũng không còn cách nào di động nửa tấc Trong đầu. Liên tiếp dấu hỏi bắn ra ngoài. Cách này kêu tần đại tiểu tử. Tại sao phải phát này trương biểu diễn đồ cho mình chẳng lẽ cái này thần khí ở nơi này cái kêu tần đại tiểu tử trong tay đúng rồi. Cái này tần đại mấy ngày trước còn chỉ là một cái mười cấp tay mơ. Như thế nhanh như vậy liền lên tới năm mươi cấp hắn là ai có gì mục tiêu lấy nguyên bản thất xạ Thì sẽ không như thế lo được lo mất. Nhưng là. Tội ác thẩm phán không có. Cấp bậc cũng hạ xuống mười cấp. Hiện tại thất dạ Đã sớm không phải cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật thất giả rồi. Hiện tại hắn, nói là cùng đồ mạt lộ cũng không chút nào quá đáng. Chính là bởi vì ban đầu cường đại, ban đầu phong quang thất giả mới càng không thể nào tiếp thu được hiện tại trinh lịch. Cũng chính vì vậy, thất giả mới có thể không gì sánh được khát vọng muốn khôi phục ban đầu vinh quang. Này xả nhập chi cung, khiến hắn tâm lại lần nữa linh hoạt lên. Chẳng lẽ hắn là trong lòng đã có một cái ý nghĩ Ý tưởng này tưởng như cùng là ác ma ở đây lầm bẩm rủ rỗ thất xạ, Khiến hắn càng lúng càng sâu Đúng như dự đoán Ngay tại thất xạ còn chưa theo trong hỗn loạn tình hồn lại Thời điểm tần đại lại một cái tin tức phát tới Muốn sao muốn mà nói giúp ta làm một việc Giao dịch ác ma giao dịch thất xạ, Nhưng căn bản cũng không nói ra cử tuyệt mà nói Muốn ta làm gì nhìn đến thất xạ hồi phục, hoàng tuyền cười. Này hậu nghệ chi cung là quân đoàn tranh bá lại qua sau theo thần cấp trang bị gói quà bên trong mở ra. Tuy nói là thần khí, tuy nói uy lực rất mạnh. Nhưng là, đối với tay thuận đeo kiếm 23 hoàng tuyền tới nói. Cái này hậu nghệ chi cung, không có đất dùng võ chút nào. Cũng chỉ có thể ném trong túi đeo lưng rơi màu xám. Giờ phút này, đối mặt vô pháp tiến vào băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ khốn cục. Hoàng tuyển, nghĩ tới cách này hậu nghệ chi cung, nghĩ tới thất giả, nghĩ tới thích khách quân đoàn, nghĩ lúc đó, chính là tại băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ. Hoàng tuyển bị thất giả phục kích, lần đầu tiên nhận thức thần điện kỷ sĩ. Nếu tại ban đầu thực lực thấp như vậy thời điểm thất giả cũng có thể tiến vào băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ Như vậy Tại mở khu 4 tháng hiện tại thất xạ chắc cũng là có biện pháp tiến vào băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ Cho nên Hoàng tuyền đối với thất xạ đưa ra giao dịch này Sẽ bị phát hiện thân phận phát hiện liền phát hiện quân đoàn tranh vá lại qua sau Hoàng tuyền Đã không sợ ở bất kỳ người chơi tội ác thẩm phán thủ tiêu sau đó này cái cuối cùng uy hiếp cũng đã không còn tồn tại cho nên chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp đem ta đưa vào băng chi căn nguyên nòng cốt trong địa đồ cái này thần khí chính là ngươi không có dấu giếm hoàng tuyền trực tiếp làm đem chính mình mục tiêu nói cho thất dạ vì vậy nhìn đến cái tin tức này sau đó thất dạ trầm mặt Đối với thất giả tới nói, đây là một kiện rất dễ dàng sự tình. Nhưng là... Đối phương là Hoàng Tuyền mặc dù nói chuyện phiếm không hiện lên tên đối phương là Tần Đại. Nhưng là... Kết hợp trước mặt ngưu nhị sự kiện cùng với phía sau chương tam sự kiện. Thất giả đã đoán được Tần Đại thân phận chân thật. huống chi? Này Tần Đại! Vậy mà lấy ra một món thần khí. Là... Vậy mà chỉ là đổi lấy một cách tiến vào băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ cơ hội. Loại này rõ ràng cho thấy lỗ vốn mua bán. Bài ở bình thường tuyệt đối sẽ không làm. Hoàng Tuyền chỉ có Hoàng Tuyền đúng rồi. Ma vực ngoại ô bản đồ không có giá quái rồi. Nhân tộc theo thần tộc cũng sống như vậy. Ngay tại mấy ngày trước, nơi trôn xương cũng thay đổi thành chẳng trách chi địa. Diệt thế nhiệm vụ tuyệt đối là diệt thế nhiệm vụ hoàng tuyền diệt thế nhiệm vụ nhất định là yêu cầu tiêu diệt sở hữu giã quái như vậy này viễn cổ băng ma tuyệt đối là hắn không vòng qua được đi cửa à nghĩ thông suốt một điểm này lại nghĩ tới mình bị hoàng tuyền giết tới 10 cấp liền tội ác thẩm phán kỹ năng đều mất đi thất dạ rất muốn một cách liền tự tuyệt hoàng tuyền để cho hoàng tuyền cũng nếm thử thất bại thống khổ nhưng là Thậu nghệ chi cung đây là một cái thần khí thất xạ biết rõ. Chỉ cần mình được đến cái này thần khí. Đợi một thời gian. Là có thể lại lần nữa trở thành cường giả. Là có thể lại lần nữa phong quang vô hạn. Đồng ý cử tuyệt thất xạ đung đưa không ngừng. Nhưng ngay tại hắn đung đưa không ngừng thời điểm. Lại vừa là một cái tin tức bắn ra ngoài. Thất xạ Ngươi phải hiểu được. ngươi cũng không phải là ta chọn lựa duy nhất, này thần khí cũng không phải là chỉ có thứ mà ngươi cần, cơ hội chỉ có một lần. khác làm chuyện điên rồ một câu nói, đánh nát thất dạ tâm lý phòng tuyến. đúng a đây chính là thần khí, chỉ cần sử dụng cách này thần khí, sở hữu thế lực cũng sẽ điên cuồng, cũng sẽ phấn đấu quên mình, cũng sẽ vào nơi dầu sôi lửa bỏng thất dạ. Đã không có cử tuyệt chỗ chống. Như vậy cũng chỉ còn dư lại một cái vấn đề kế rồi. Như thế giao dịch đây là một cái vấn đề. Đúng là quét giấy thông hành hay là trước cho thần khí thất xạ không tin Hoàng Tuyển. Thất xạ biết rõ, Hoàng Tuyển cũng không tin mình. Nên như thế nào giao dịch, đây là một cái vấn đề vấn đề nào ngờ. Tại thất giả xem ra vô pháp giải quyết vấn đề Tại hoàng tuyền xem ra căn bản liền không coi là vấn đề gì Này không Ngay tại thất giả nhức đầu thời điểm Bạch bạch quang chợt lóe Thất giả phát hiện mình theo biến mất tại chỗ rồi Bạch quang lại lóe lên Thất giả phát hiện mình đi tới cái kia Khiến hắn đau đến không muốn sống tà áp chi địa thi vương điện Sau một khắc Hai trăm hai trăm Liên tiếp tổn thương con số bắn ra ngoài Đã ngã nhào mười cấp Thực lực sụp đột ngột thất xạ Sao có thể gánh nổi như vậy kéo dài tổn thương Chỉ là kiên trì bất quá mấy giây liền kêu thảm mới ngã xuống đất Nổ bỏ tiền mua tới một thân 10 cấp trang bị tất cả đều nổ tung Bảo là không còn một mống Kim quang bùng nổ Trở về thành sống lại Lại một cái tin tại thất giả nói chuyện phiếm không bắn ra. Đừng nóng giận. Ta làm như vậy chỉ là muốn cho ngươi biết rõ. Ta muốn giết ngươi mà nói. Dễ như trở bàn tay. Cho nên. Hậu nghệ chi cung. Ta trước tiên có thể cho ngươi. Ta cũng có thể bảo đảm. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tiến vào băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ. Ta về sau sẽ không nữa tìm ngươi làm phiền bất quá. Nếu như ngươi muốn là gặp ta mà nói Hậu quả Ngươi rõ ràng uy hiếp trần trùng Uy hiếp thất dạ Rất là tức giận Nhưng mà vô pháp phản kháng cường quyền Khiến hắn tức giận Lộ ra rất là buồn cười Cũng chỉ có thể đón nhận Cũng chỉ có thể tin Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo Hoàng tuyển chỉ lệnh đàng hoàng hoàn thành giao dịch Như vậy Hậu nghệ chi cung cho ta Ta đi sắp xếp người quét băng chi căn nguyên mảnh vỡ. 40 phút. Sau 40 phút. Vĩnh Đông Thành ngoài cửa nam thấy đề cử đô thị đại thần lão làm sách mới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 162 một chiêu dây vĩnh Đông Thành tiểu lầu. Đem hậu nghệ chi cung giao dịch cho thất giả. Rồi sau đó. Hoàng tuyển liền truyền tống tới tội ác ao đầm. Một bên dọn dẹp tội ác ao đầm giá quái. Một bên chờ đợi Bên kia nhì Lấy được rồi hậu nghệ chi cung sau đó Thất xạ cũng không dám chơi hoa chiêu gì Mở ra quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần Bắt đầu ra lệnh Đều có Tất cả mọi người đều tới Thủy Tinh Cung Nhận lấy cấp A nhiệm vụ khó khăn Đi bốn tầng quét băng chi căn nguyên mảnh vỡ Ta muốn gom một chương nòng cốt giấy thông hành Loại chuyện này thất xã lúc trước cũng không ít đã làm, thích khách quân đoàn người chơi cũng đã sớm quen việc dễ làm. Lập tức, ô ương ương đám người sát tiến rồi băng chi căn nguyên bốn tầng trong địa đồ bắt đầu quét dã. đều là chút ít khoảng cấp 3 cao thủ. Quét nơi này dã quái, hiệu suất vậy kêu là một cái cao. Tuy nói bởi vì cấp bậc sai nguyên nhân, đã không bảo đồ nhiệm vụ vật phẩm nhưng không có ảnh hưởng gì. Vậy thì quét đi, 10 phút, 20 phút, nửa giờ. Đang ở tội áp ao đầm quét xã Hoàng Tuyền, nhận được thất xạ tới tin tức. Cửa nam, ta người đã quét hết rồi, còn lại giao cho ngươi. Cửa nam vậy thì truyền tống vội vã xếp hướng nam môn. Hoàng Tuyền liếc mắt liền thấy được chính tổ chung một chỗ thích khách quân đoàn người chơi. đây không phải là tần đại sao ngươi cũng tới quét mảnh vỡ rồi hả ồ ta đi tiểu tử ngươi thăng cấp rất nhanh sao này mới không tới một tuần lễ đi vậy mà lên tới năm có cấp Chặt chẳng nếu là mở thu thời điểm có loại này độ bảng ship hạng để nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi thế nào còn không bắt đầu a vội vàng làm xong ta còn muốn đi cài phó bản đây Hẳn rất nhanh, 500 ngàn kim tệ đây tự làm kiếm chút nhi ngoại khoái Chí giả một hồi nhớ kỹ sống lại Có thể ngàn vạn lần chớ để cho chúng ta thật ngòm rồi Bằng không Làm ăn này liền bồi lớn Đúng vậy, một o phần trăm kinh nghiệm tổn thất cũng không thể thật ngòm rồi Vội vàng bắt đầu đi, thật tốn thời gian Bắt đầu vậy liền bắt đầu đánh một vòng Chạy đến đứng thành dài phương trận một đầu Dùng vô gian truyền tống ghi chép xuống tọa độ. Lách người bay đến thi vương điện, thư không mặt giả hoán đổi, ngưu nhị đăng tràng cá chép bảy màu thoáng hiện. Thâu thiên hoán nhật. Kích hoạt lực lượng thuộc tính. Nổ lực công kích vật lý. Nổ hư không mặt giả cắt nữa đổi. Biến thành tần đại. Thất thải ấu long thoáng hiện. Cử long chi nổ. Kích hoạt 47 o phần trăm đà kích hiệu quả tăng phúc. Gia trì tư không mặt giả cắt nữa đổi Biến thành trương tam Thất thải thiên sứ thoáng hiện Thiên sứ chi hiếm kích hoạt phạm vi lớn bắn tung tói đà kích Gia trì rồi sau đó Vô gian truyền tống động vi Khe nằm Tên đỏ Có cái tên đỏ thần tục Là một thần tục người chơi ha Này không mở to mắt Không thấy chúng ta thích khách quân đoàn ở chỗ này tù họp sao Vậy mà truyền đến nơi này xui xẻo ra hỏa chết sớm sớm đầu thai đều cho là này trương ba là ngẫu nhiên truyền tống bay đến nơi này thần tục người chơi sưu sưu sưu một ít tiện tay thích khách quân đoàn người chơi hướng về phía trương tam bắn lên nhưng là sau một khắc âm thất thải hà quang ầm ầm bảo chiếu sáng chân trời một cái vài trăm thước dài rộng mấy chục thước quang kiếm thật to đột nhiên tự trong tư không nhảy ra Từ trên xuống dưới. Từ trên trời hạ xuống. Chém về phía mặt đất. Khe nằm gì đó tích ra hỏa địch tấn công phòng ngự phòng ngự căn bản là không phòng được. Ẩm thiên sứ chi kiếm chém xuống. Phúc thông phúc thông phúc thông. Thi thể nằm một chỗ. miêu sát chỉ cần là bị kiếm quang ảnh hưởng đến, không người ngoại lệ đều là miêu sát. Tổn thương quá cao, cao hơn thích khách quân đoàn người chơi tưởng tượng. 94 u bốn o 1 o 3832 967 tám điểm lực công kích hai u điểm chân thực tổn thương đánh vào những thứ kia mẫn người trên người có thể phán định ra 9 u ô điểm thương tổn coi như là lực phòng ngự cao thể giả lực người cũng ít nhất có thể phán định ra 8 u ô điểm thương tổn Bảo kích tổn thương gấp bội cử long chi nổ Tăng lên nữa 47% vì vậy Hơn ngàn cách 100 ngàn trái phải tổn thương con số Cứ như vậy nổ đi ra Hơn ngàn danh thiếp khách quân đoàn người chơi Cứ như vậy bị miêu sát rồi Ngây dại Đứng ở bên cạnh Dự định nhìn một chút hoàng tuyển như thế nào Đối phó chính mình này hơn ngàn tên thủ hạ thất giả Ngây dại Những thứ kia mới vừa kịp phản ứng Chuẩn bị tập hỏa hại chết gan này dám động thổ trên đầu thái tối trương tam thích khách quân đoàn người chơi. Ngây dại. Những thứ kia nằm trên đất. Còn không có làm biết mình tại sao lại bị dây rồi thích khách quân đoàn người chơi. Cũng đều ngây dại. Nhưng đang lúc bọn hắn ngây người thời điểm. Bạch bạch quang chợt lói. Ban ngày ban mặt hành hung chu diệt trương tam lách người. Từng ước nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên. Chúng ta! Chúng ta! Chúng ta mới vừa rồi là gặp phải bốt rồi sao ta đi? Này kỹ năng gì à? Vậy mà một kiếm chém chết hơn ngàn người. Một trăm ngàn tổn thương a? Mẹ nhà nó! Đây không phải là bắt người nào dây người nào thần tục như thế ra một cách như vậy biến thái trương tam lúc trước chưa nghe nói qua a khe nằm. Lão đại để cho chúng ta hỗ trợ quét nòng cốt giấy thông hành. Không phải là giúp người này quét chứ choáng váng. Người này có biến thái như vậy kỹ năng. Chính mình quét cũng không có vấn đề gì đi vì sao muốn tìm chúng ta á Đây không phải là đả kích người sao chính mình quét hoàn tuyện thật đúng là không có biện pháp chính mình quét. Đừng xem này thiên sứ chi kiếm ngạo mạn. Đó là bởi vì có thâu thiên hoán nhật cùng cử long chi nộ phối hợp. Tam đại thần sủng tề lực. Này mới đánh ra như vậy hiệu quả. Như chỉ là thiên sứ chi hiếm Coi như vẫn có thể đánh phạm vi lớn như vậy Nhưng căn bản cũng đánh không ra cao như vậy tổn thương Húng chi Thiên sứ chi hiếm cùng cử long chi nổ Mỗi ngày đều chỉ có thể sử dụng một lần Dùng xong sau đó Trực tiếp ngừng rồi Cũng vì vậy Hoàng tuyển mới tình nguyện buông tha một cách chính mình không dùng được thần khí Đem đổi lấy cái này nòng cốt giấy thông hành Tới tay. những thứ này thích khách quân đoàn người chơi tại băng chi căn nguyên bốn tầng quét qua hơn nửa canh giờ mỗi người trên người đều có trăm thậm chí còn hơn ngàn mai băng chi căn nguyên mảnh vỡ này hơn ngàn người bị hoàng tuyền một chiêu mưu sát sở hữu băng chi căn nguyên mảnh vỡ tất cả đều bị hoàng tuyền trên người băng chi thủy tinh toàn bộ hấp thu Một trăm ngàn, dễ dàng đạt tới, thậm chí còn có rất nhiều dư thừa lãng phí hết. Cho nên, cũng sẽ không quản còn lại kia mấy trăm tên đứng ở thiên sứ chi kiếm phạm vi bên ngoài. Không có bị mưu sát thích khách quân đoàn người chơi rồi. Hoàng Tuyền trực tiếp một chút đánh A-Zip này chi tâm bay đến Thủy Tinh Cung để giao nhiệm vụ. Băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ giấy thông hành tới tay. truyền tống A-Zip này chi tâm định vị tỏa độ. Sông xa xa Hình thể khổng lồ viễn cổ băng ma Đã không biết đổi mới ra thời gian bao lâu Chính vô cùng buồn chán ở đó mù chuyển đu đưa Giết mấy năm o cấp bản đồ bốt mà thôi Đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói Không hề khó khăn Nhắm hai mắt Một trận chém lung tung là được rồi Mấy phút sau Phúc thông viến cổ băng ma mới ngã trên mặt đất Nổ Bảo đều là rác sưởi Lách người còn lại chính là chỗ này băng chi căn nguyên bốn tầng bản đồ. Tuy nói hai tầng. Ba tầng. Bốn tầng cũng là yêu cầu giấy thông hành. Nhưng là. Những thứ này giấy thông hành lấy được độ khó coi như thấp rất nhiều. Khó khăn nhất bốn tầng giấy thông hành. Cũng bất quá chỉ cần một giờ quét mười ngàn mai băng chi căn nguyên mảnh vỡ mà thôi. Đối với Hoàng Tuyển tới nói. Độ khó không lớn. huống chi. Những thứ này giấy thông hành theo nòng cốt bản đồ giấy thông hành không giống nhau, cũng sẽ không tiếp tục là duy nhất vật phẩm. Chỉ cần quét đi ra, liền có thể một mực sử dụng. Vậy thì quét đi. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 163 song phi tại hoàng tuyền thoải mái nhàn nhã quét lấy băng chi căn nguyên bản đồ thời điểm. địa phương khác, một ít chuyện chính đang phát sinh. Đoàn trưởng mới vừa rồi được đến tình báo thích khách quân đoàn tại Vĩnh Đông thành ngoài cửa Nam chết hơn ngàn người. Ừ, nguyên nhân gì? Thật giống như theo Hoàng Tuyền có liên quan gì đó nghe được Hoàng Tuyền hai chữ. Mạn Châu xa Hoa Tâm. Trong nháy mắt rối loạn, theo được đến Hoàng Tuyền là kẻ hủy diệt tin tức, lại tới Hoàng Tuyền hủy diệt hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá. Lại tới quân đoàn tranh bá thi đấu loạn chiến. Mạn châu Sa hoa một mực ở truy tìm Hoàng tuyển tung tích. Ban đầu bởi vì thất xã nguyên nhân, Mạn châu Sa hoa lựa chọn buông tha. Hiện tại, Mạn châu Sa hoa biết muốn đi đuổi ngay buông tha, đó là hèn yếu vì vậy. Mạn châu Sa hoa men theo Hoàng tuyển tung tích đuổi theo. Nhưng là không đuổi kịp. Hoàng tuyển hành tung phiêu hốt bất định. Không nói khác, đi hỏi thăm một chút là được rồi, cơ hồ sẽ không người thấy qua hoàng tuyển hình dáng. Cứ việc thường thường hệ thống sẽ thông báo một hồi hoàng tuyển tỏa độ. Cứ việc Mạn Châu Sa Hoa nắm giữ một cái hoàn toàn không kém thích khách quân đoàn khổng lồ quân đoàn. Nhưng là không đuổi kịp. Làm hệ thống thông báo vang lên. Làm Mạn Châu Sa Hoa chạy tới thời điểm. Đừng nói hoàng tuyển rồi. Ngay cả hoàng tuyển lưu lại khí tức. cũng bị gió thổi tàn. Mạn Châu Sa Hoa không hề từ bỏ. Mạn Châu Sa Hoa vẫn còn tại truy tìm. Hoàng Tuyền xuất hiện ở hiện lên khói lửa chiến tranh đại hội đấu giá. Mạn Châu Sa Hoa rút hết sở hữu tài sản. Đại lượng thu mua vào sân khoán. Thật vất vả truyền tống đi vào. Nhưng ngay cả một câu nói cũng không có tới kịp nói. đang ở đó loạn cuộc bên trong bị đá ra hội trường. về sau nữa. Hoàng Tuyền đi rồi nhân tục, vẫn hành tung phiêu hốt, vẫn vô tích khả tìm. Cho đến quân đoàn tranh bá thi đấu xuất hiện. Cho đến ngưu nhị thân phận bại lộ. Mạn châu Sa hoa mới biết, nguyên lai, Hoàng Tuyền đúng là có thể cải trang thành người chơi khác. Như vậy, đi tìm ngưu nhị đi nhưng là... Hay là tìm không tới? Nơi so tài, này ngưu nhị đại sát tứ phương truyền lời người cũng không kịp nói chuyện, liền bị đánh chết. nơi so tài bên ngoài không người có thể thấy ngưu nhị không có người có lúc mạn châu xa hoa thậm chí muốn đi tiệm tạp hóa mua hơn mấy tổ loa lớn trực tiếp đối với hoàng tuyền hô đầu hàng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi cần phải ngay mặt đem sự tình giải thích rõ không thể lại để cho hắn đối với ta sinh ra hiểu lầm hoàng tuyền ngươi đến cùng ở nơi nào a mạn châu xa hoa tiếp tục đuổi tìm Thần tục có cái kêu trương tam thành lập diệt thế quân đoàn. Giao bán quân đoàn gói quà chẳng lẽ này trương ba cùng Hoàng Tuyền có liên hệ gì Mạn Châu Sa Hoa phái thần tục bên kia nhi thủ hạ đi trước liên lạc. Kết quả. Chờ người liên lạc thật vất vả chạy đến mục đích đây. Nơi đó đã sớm người đi lầu không rồi. Hoàng Tuyền lại biến mất. Này vừa biến mất. Ước chừng biến mất 4 ngày. Mạn Châu Sa Hoa không hề từ bỏ. mạn châu xa hoa vẫn còn kiên trì. Này kiên trì, được đền đáp. Căn cứ gián điệp hồi báo. Thất xã tổ chức thủ hạ quét băng chi căn nguyên mảnh vỡ. Dự định vào băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ. Kết quả. Người thủ hạ quét xong mảnh vỡ tụ họp tại cửa nam thời điểm. Một cái tên là Trương Tam người chơi đột nhiên xuất hiện. Một chiêu quang kiếm thật to. Trực tiếp giết trong nháy mắt thích khách quân đoàn hơn ngàn bay ơ. chiêu thức này. theo ban đầu nhân tộc vũ minh quân đoàn đối trận ngưu nhị thời điểm gặp phải cái kia chiêu thức rất sống. hẳn là cùng một chiêu thức, kết hợp trước chương tam bán quân đoàn gói quà tin tức nhìn. này chương ba. rất có thể cũng là hoàng tuyền phân thân. thủ hạ hồi báo để cho mạn châu xa hoa trên mặt toát ra khác thường hào quang. nói như vậy. hoàng tuyền hiện tại rất có thể phải đi rồi băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ thủ hạ gật gật đầu nếu như tình báo không có lầm mà nói hắn hẳn là ngay tại băng chi căn nguyên nòng cốt bản đồ được rồi ta biết rồi phất phất tay đợi thủ hạ sau khi rời khỏi mạn châu xa hoa lại cũng không chờ được rồi vội vàng trở lại ma vực chủ thành rồi sau đó truyền tống tới vĩnh đông thành Hướng Thủy Tinh Cung chạy đi. Nhưng có một người khác cũng ở đây làm giống vậy sự tình. Nạc Lan San San cũng ở đây hướng Thủy Tinh Cung chạy đi. Mạn Châu Sa Hoa nhanh một bước. Bởi vì tồn tại theo thích khách liên minh chia ra tới quân đoàn. Mạn Châu Sa Hoa chiếm cứ tình báo phương diện ưu thế. Tỷ lệ biết trước Hoàng Tuyền Tung tích. Dẫn đầu chạy về Thủy Tinh Cung. Nhưng là... Nạp lan san san nhưng là mẫn người hắn tốt Độ di động so với mạn châu xa hoa Người trí giả này nhanh không cho đến gấp bao nhiêu lần Vì vậy Một trước một sau Một nhanh một chậm Hai người vậy mà đồng thời đã tới Thủy Tinh Cung Cùng lúc đó Mới vừa hoàn thành cấp độ cơ nhiệm vụ Chính trở lại Thủy Tinh Cung Dự định để giao nhiệm vụ Nhận lấy hai tầng giấy thông hành hoàng tuyển nghe được phía sau truyền tới vội vã tiếng bước chân nghiêng đầu nhìn lại lần này vọng hoàng tuyền trợn tròn mắt choáng váng này lưỡng cô nàng sao tới lau này có thể sao thu xíp đầu trong nháy mắt lớn tầm vài vòng hoàng tuyền tại xứng sờ mạn trâu xa hoa cùng nạp lan san san nhưng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hoàng tuyền ngươi là hoàng tuyền chăm miệng một lời câu hỏi nhưng lại đồng thời ngậm miệng lại không cam lòng yếu thế liếc nhau một cái sau bốn con mắt phượng lại lần nữa khóa tại hoàng tuyền trên người thật ra vô luận là mạn châu xa hoa vẫn là nạp lan san san đều đã xác nhận này trương ba thân phận đã sớm rõ ràng biết rõ này trương ba chính là hoàng tuyền nhưng là này vừa thấy mặt trinh lệ thật sự là quá lớn dâu quai nón mặt đầy hung dữ một đôi mắt tam giác nhọn mũi ưng một chương rộng rãi miệng ước chừng có thể nuốt vào một đầu lão hổ liền này tướng mạo không đem mạn trâu xa hoa cùng nạp lan san san hồ dọa khóc Đắt là hai cô bé này gan lớn có thể hỏi ra có phải hay không hoàng tuyền cái vấn đề này không dễ dàng a đối mặt vấn đề này hoàng tuyền nhưng do dự không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật, hai nữ nhân này, một cái thành thục xinh đẹp, một cái hấp dẫn ôn quyền, theo trong đáy lòng, Hoàng Tuyền đều rất là ra thích. Nhưng là tiểu gia ta chỉ là một đoạn thuộc loại số liệu, a nghĩ tới đây tàn khốc sự thật, Hoàng Tuyền liền lễ ngưu đầy mặt. Theo mạn châu sa hoa cùng nạp lan san san không giống nhau, Hoàng Tuyền. Chỉ là người nào đó một đoạn ý thức lưu diễn sinh ra tới thuộc loại số liệu mà thôi. Tại trong hiện thực, căn bản là không có thân thể. chung một chỗ đây chẳng phải là nói vớ vẩn sao làm bộ như không nhận biết cự tuyệt hoàng tuyền nhưng lại không nghĩ bỏ qua cho một cách như vậy cơ hội thật tốt. Này lưỡng cô nàng, nếu chủ động đã tìm tới cửa cứ như vậy bỏ qua thật sự là quá đáng tiếc. Như vậy nên làm cái gì bây giờ hoàng tuyền cao mày? nào ngờ hắn này cau mày động tác lại để cho mạn châu xa hoa cùng nạp lan san san ánh mắt sáng lên quen thuộc quá quen thuộc động tác này ánh mắt kia hai người lúc trước gặp quá nhiều lần hoàng tuyển tuyệt đối là hoàng tuyển ngươi ngươi ngươi đã về rồi đã lâu không gặp lại vừa là trăm miệng một lời mở miệng lại vừa là đồng thời im lặng hai người tiếp tục không cam lòng yếu thế mắt đối mắt nhưng người nào cũng không muốn từ bỏ, nhưng ai cũng không nghĩ rời đi. vậy thì hết thảy không nên rời khỏi được rồi một đảo bạch quang đột nhiên sáng lên, nạp lan sáng san biến mất ngay tại chỗ. lại một đảo bạch quang đột nhiên sáng lên, mạn châu sa hoa cũng biến mất ngay tại chỗ. lại một đảo bạch quang sáng lên, hoàng tuyền cũng theo biến mất tại chỗ. thủy tinh cung bên trong lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 164 hai con lão hổ. Chạy nhanh gió lạnh gào thét mà qua. cuốn lên ngàn đống tuyết. ít ai lui tới băng chi căn nguyên nòng cốt trong địa đồ, xuất hiện ba người. Một nam, hai nữ. Cứ như vậy tính tính đứng trong gió sét Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là lời đến khóe miệng. Hoàng tuyển nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chân tướng không thể nói Nói trí não cũng đã biết Còn không chừng xảy ra chuyện gì đây Nhưng là Không nói ra chân tướng Nên như thế nào theo hai cái này Nữ nhân ngốc giải thích hoàng tuyển trầm mặt Này Ngươi đem chúng ta mang tới nơi này Chính là đứng ở nơi này Thổi hơi lạnh sao mạn châu xa Hoa dẫn đầu phá vỡ này yên lặng Tóm lại Lần này Bất kể ngươi nói gì đó Ta đều không biết lại buông tha cho rồi nạp lan san san không cam lòng yếu thế. Tiến lên một bước. Hai cánh tay ôm chặt lấy Hoàng Tuyền cánh tay. Vì vậy, cánh tay trái cùng cánh tay phải đồng thời truyền đến mềm mại ấm áp cảm giác để cho Hoàng Tuyền có chút xung động. Nhưng là, tiểu ra ta không có thân thể à Hoàng Tuyền tâm. Đang thúc thiết, không khỏi nhớ lại những người đó ruột mến nhau huyền huyến cố sự. mà những thứ kia cố sự kết cục liền không có mấy người tốt huống chi so với dường hồn càng bất kham là hoàng tuyển chẳng qua chỉ là một đoạn thuộc loại số liệu mà thôi một đoạn thuộc loại số liệu theo hai nữ nhân nói vớ vẩn a cố nén trong lòng vô hạn bi phấn hoàng tuyển, thở dài ta biết ta đều biết nhưng là không thể á ta là kẻ hủy diệt Nhất định phải hủy diệt cái thế giới này Nhất định phải cùng toàn thế giới là địch Ở chung với ta Các ngươi là sẽ không có kết quả tốt Nay giải thích Lộ ra tái nhợt mà vô lực Ngươi ngốc A đây là trò chơi À trò chơi mà thôi Ghê gớm chúng ta không chơi nhi là được Mười năm Rất nhanh Chờ mười năm đi qua Chúng ta có thể theo trong ngủ mê tỉnh lại Tại ngủ say kỹ thuật xuống chúng ta thân thể cũng sẽ không luôn đi chúng ta vẫn là có thể chung một chỗ này lưỡng ngốc cô nàng là quyết tâm muốn theo hoàng tuyền dây dưa không rõ tại trải qua lúc đầu so tài sau đó hai người không hẹn mà cùng thu liếm đối với với nhau địch ý bắt đầu tập trung hỏa lực đối phó hoàng tuyền hoàng tuyền đầu đều lớn nói thật bất kể là hiện tại hoàng tuyền Vẫn là thuộc loại số liệu nguyên bản chủ thể tần tiểu niên Tại nam nữ cảm tình phương diện đều là người ngô ngốc Đừng nói du hí hoa tùng bên trong rồi Coi như là bình thường nói chuyện yêu đương Người này cũng sẽ đầu lớn như ngưu Giờ phút này ở nơi này hai cái yêu tinh bình thường nữ nhân giáp công bên dưới Nhất thời mồ hôi đầm điệp Cũng không thể lại để cho này lưỡng ngốc cô nàng náo đi xuống Tặng ngươi lão một Đối phó này lưỡng nữ nhân. Như thế cảm giác so đối phó thiên quân vạn mã còn làm người nhức đầu ai như vậy này. Nếu ngươi lưỡng nói. Muốn ở chung với ta. Như vậy. Đến. Người nào vậy có kim tệ. Cho ta tới lên một xe. Trang bị cũng phải. Chỉ cần là đồ tốt. Ta tất cả đều muốn người này là quyết định chủ ý. Dùng bạo lực giải quyết trước mắt chút tình cảm này tranh chấp. Dĩ nhiên, này bảo lực, không phải hoàng tuyển thi bảo, mà là trí não thi bảo. Trí não? Ngươi đại gia? Có thể nhất định phải đem này lưỡng ngốc cô nàng đá xuất du đùa giỡn đi a chính là cái này ý đồ. Chỉ cần hai người này bị đá ra trò chơi, vậy thì xong hết mọi chuyện rồi. Cho nên, hoàng tuyển đưa ra một cách như vậy thoạt nhìn rất là tham lam, rất không có nhân tính yêu cầu. Nhưng cũng quái... Vô luận là Mạn Châu Sa Hoa vẫn là nạp lan san san đều không hẹn mà cùng hướng hoàng tuyển ra xin giao dịch. Một người theo sở hữu người chơi đối nhịp. Biết rõ ngươi qua chật vật. Đến. Đây là ta chuẩn bị xong. Có 500 triệu kim tệ. Cũng không thiếu cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng cùng trang bị. phi vọng đối với ngươi hữu dụng. Coi như quân đoàn trưởng Mạn Châu Sa Hoa. Tài đại khí thô. Trực tiếp 500 triệu kim tể cùng một nhóm lớn bảo vật ném qua. Nạp lan san san tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Dạ đây là ta mấy ngày nay bảo. Ngươi xem một chút có đủ hay không. Không đủ ta lại đi cướp. Bảo lại đi cướp hoàng Tuyền lập tức sảm mặt lại. Người khác không rõ ràng. Hoàng Tuyền nhưng là lại không rõ lắm. Nghĩ lúc đó. Tại quang minh thần điện. Hoàng tuyển nhưng là đích thân thể nghiệm rồi một cách nạp lan san san tòa thần điện này kỷ sĩ chi trưởng hình người thủ đoạn. Một chiêu tra tấn ép cung đánh xuống. Đó là thỏa đáng tên đỏ a Tên đỏ bị dếp kia tỷ lệ rơi đồ chặt chặt nhìn một chút nạp lan san san giao dịch tới vật phẩm sẽ biết. Dĩ nhiên. Vô luận là mạn châu xa hoa cho đồ vật. Vẫn là nạp lan san san cho đồ vật. Đối với Hoàng tuyển tới nói. Đều là cẩu ngưu nhất mao. Mấy chục tỷ kim tế đây. Căn bản cũng không sai này chút đồ vật. Nhưng là. Hoàng tuyển vẫn là điểm kích rồi xác nhận đón nhận giao dịch này. Lấy đồ không phải mục tiêu. Mục tiêu là vì đêm này lưỡng ngốc cô nàng vội vàng đưa đi. Nhưng là. Mẹ nhà nó. Làm sao lại giao dịch thành công đây trí não. ngươi đại gia. vội vàng đem này lưỡng cô nàng đá đi cầu nguyện trí não thờ ơ không đồng lòng hoàng tuyền trợn tròn mắt thật ra không trách trí não muốn trách thì trách hoàng tuyền chính mình tại lúc trước chỉ cần có người chơi dám theo hoàng tuyền kẻ hủy diệt này làm giao dịch trí não cũng sẽ dứt khoát đá bay xuống nhưng là nhưng bây giờ không được trải qua lần trước hoàng tuyền bán quân đoàn gói quà sự tình sau đó Chí não đã phát hiện, muốn từ phương diện kinh tế chơ chọi kẻ hủy diệt này, căn bản cũng không khả năng. Tại lợi ích điều động, luôn là sẽ có một ít người chơi vượt tuyến lại không thể đem những thứ này vượt tuyến người chơi hết thảy đá rơi xuống tuyến. Còn phải giữ lại làm tiến hóa tài liệu thực tế đây. Vì vậy, hoàn toàn bất đắc dĩ. trí não không thể làm gì khác hơn là thầm chấp nhận sự thật này. Không hề đối với Hoàng tuyền kẻ hủy diệt này tiến hành kinh tế phong tỏa. Vì vậy, Hoàng tuyển cầu nguyện bên trong xuống tuyến cũng chưa từng xuất hiện. Rời ạ! Chuyện này náo mắng nửa ngày trí não sau đó. Hoàng tuyển lúc này mới nhớ tới ban đầu bán quân đoàn gói quà sự tỉnh Nhất thời héo! Này rời ạ có thể như thế nào cho phải ngẩng đầu lên? Ngênh hướng kia hai cặp sáng quắc quang, hàm tình mạch mạch ánh mắt. hoàng tuyền không nhìn được run một cái nữ nhân này như lão hổ cổ nhân thật không lừa ta hai cái cọp cái a đòi mảng a không được phải mau lách người mới đúng vậy thì lách người cái kia ta còn có chuyện nếu không chúng ta như vậy từ biệt yếu ớt vừa nói như thế kia hai cặp hàm tình mạt mạt ánh mắt nhất thời hung quang bắn ra bốn phía Ngươi phải đi nơi nào không được đi bốn chi cánh tay Tựa như cùng bạc tuộc bình thường thật chặt quấn lấy hoàng tuyền trái phải cánh tay Này còn sao vô gian truyền tống cái kia Tốt nam nhi trí tại bốn phương Ta nhưng là nhận được diệt thế nhiệm vụ Nhất định phải hủy diệt thế giới nam nhân Há có thể vì tư tình nhi nữ dừng bước không tiến lên Cho nên Ừ Được rồi Ta thật muốn đi bỏ qua cho ta đi phúc suy nhìn đến hoàng tuyền lắp ba lắp bắp nói năng lộn xộn giải thích sáng vẻ mạn châu xa hoa cùng nạp lan san san tất cả đều cười biết rõ ngươi bận rộn không trì hoãn ngươi trước thêm cái hào hữu, về sau liên hệ tới cũng phương tiện thêm bạn tốt vậy thì thêm dùng trước thần tộc trương tam cái thân phận này theo nạp lan san san trao đổi danh thiếp Lại dùng ma tộc tần đại cái thân phận này theo mạn châu xa hoa trao đổi danh thiếp. Rồi sau đó, khoát tay một cái, bạc quang chợt lóe, hoàng tuyền bỏ trốn. Gió lạnh thổi qua. Hai nữ nhân nhìn chăm chú liếc mắt. Không hẹn mà cùng quay đầu đi chỗ khác. Lạnh lùng hừ một cái. Mỗi người trở về thành. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 72 chương 165 từ đầu miệng hùm theo miệng hùm chạy thoát thân hoàng tuyền Lại bắt đầu quét giá. Tiến vào băng chi căn nguyên bản đồ một tầng. Phân thân mở một cái. Hai ba lần đem cả phòng băng chi tinh linh tiêu diệt. Hoàng tuyển truyền tống về thủy tinh cung. Điểm kích truyền tống. Lần nữa tiến vào băng chi căn nguyên một tầng. Lại quét. Lại lui. Tiếp tục quét. Tiếp tục lui Như vậy quét lấy quét lấy Xảy ra vấn đề Choáng váng Tại sao lại là không có quái căn phòng lau Tại sao còn không quái rời ạ Này vận khí gì A liên tục truyền tống hơn 10 lần Dĩ nhiên một mực ở phước qua Trong phòng lờn vờn Hoàng tuyển khí mũi đều lệch ra Này thật ra cũng là bình thường Chỉ là băng chi căn nguyên Một tầng bên trong Như vậy căn phòng thì có hơn ngàn cái. Đến hủy diệt đi căn phòng càng ngày càng nhiều thời điểm, còn lại bình thường căn phòng tự nhiên cũng liền giảm bớt, có thể truyền tống vào đi xác suất cũng liền thấp xuống. Nói một cách khác, nếu như đắc tiêu diệt 999 căn phòng, như vậy muốn truyền tống vào cái phòng cuối cùng xác suất là 0.1%, thấp khiến người hộp máu không chỉ là này không phần trăm còn có trước mặt ngàn phần thứ hai ba phần ngàn ngàn phần chi 4. nghĩ đến chính mình muốn một lần lại một lần đi khiêu chiến này hố cha xác suất hoàng tuyển khuôn mặt đều xanh biếc rời ạ xác suất này coi như nhân loại diệt vong cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ a không được phải nghĩ một biện pháp mới được biện pháp nghĩ tới chỉ là choáng váng Mới vừa thoát khỏi miệng cọp A. Lại không thể để cho tiểu gia ta thanh tính một hồi sao được rồi. Chết thì chết đi dư không mặt giả. Hoán đổi. Đã lên tới 50 cấp dư không mặt giả. Có thể chế tạo 5 cái mặt giả. Bây giờ. Vẫn còn dư lại một vị trí. Thiết lập. Chủng tục. Ma tục. Danh sưng. Vương ngũ. Tướng mạo. Một phen thiết lập sau, 50 cấp ma tộc người chơi vương ngũ, lóe sáng đăng tràng. Trở lại ma vực chủ thành. Tìm tới quân đoàn quản lý sứ giả. Hoàng tuyển hướng mạn đà la quân đoàn. Phát động vào đoàn xin. Mạn đà la quân đoàn đang đắm chìm ở theo hoàng tuyển gặp lại trong vui sướng mạn châu sa hoa. Nhận được một cái vào đoàn xin. Người chơi vương ngũ xin thêm vào quân đoàn. Có đồng ý hay không vương ngũ mạn châu xa hoa nhíu mày một cái. Đối với cái này quấy giày chính mình hưởng thụ hạnh phúc thời khắc ra hỏa rất là khó chịu. Không cần suy nghĩ. Trực tiếp liền cự tuyệt xin. Nhưng là. Mấy giây sau. Người chơi vương ngũ xin thêm vào quân đoàn có đồng ý hay không xin lại phát tới. Mạn châu xa hoa mày liễu dựng lên. Trong đầu nghĩ. Này vương ngũ đừng xem cấp bậc không cao. Ngược lại thật nắm lấy sao? Nếu như vậy nắm lấy Lão nương thành toàn cho ngươi cử tuyệt lại xin cự tuyệt nữa còn xin Còn cự tuyệt mạn châu xa hoa chơi là phi thường cao hứng Một đầu khác hoàng tuyển coi như lập tức xả mặt lại rồi Choáng váng Như thế gặp phải như vậy Cái ngốc cô nàng có muốn hay không dùng tần đại thân phận theo này Ngốc cô nàng nói một tiếng đây không được a. Một khi phát tin tức Này vương ngũ thân phận cũng đã bại lộ rồi trí não đối với người chơi theo dõi Vậy đơn giản là không lọt chỗ nào Liền nói này tần đại đi Theo thất giả đánh qua một lần qua lại sau đó Đã bị trí não kéo gần danh sách đen Ngay tại mới vừa trước đây không lâu Theo nạp lan san san cùng mạn châu xa hoa trao đổi danh thiếp thời điểm Trương tam cái tần đại Đồng loạt bại lộ Kia hệ thống thông báo Đem hai cách này phân thân công bố đến toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Nói cách khác. Hiện tại hoàng tuyển. Đừng xem tồn tại năm cái phân thân. Chân chính có thể che giấu thân phận. Cũng cũng chỉ còn lại có nhân tộc lý tứ cùng mới vừa thành lập cái này ma tộc vương ngũ rồi. Đây nếu là dùng tần đại thân phận cho mạn Châu Sa Hoa phát tin tức. Nói cho hắn biết vương ngũ chính là hoàng tuyển. Được. Vương Ngũ cũng bại lộ mà Lý Tứ, đây chính là nhân tộc, tại ma tộc bên này nhi nhất định là không thể thực hiện được, cho nên không thể phát tin tức, vậy cứ tiếp tục xin đi. Đau khổ cách khuôn mặt Hoàng Tuyền không nản lòng, không buông tha tiếp tục gửi xin, mười lần, hai mươi lần, năm mươi lần, cuối cùng, tại Hoàng Tuyền ước chừng thân thỉnh 99 thứ hai sau. Một cách chúc mừng ngài gia nhập mạn đà la quân đoàn hệ thống tin tức. Bắn ra ngoài. Lao. Thật muốn một gậy đem này ngốc cô nàng cho đánh cho bất tỉnh rồi ngốc cô nàng thật ra. Mạn châu xa hoa một chút đều không ngốc. Sớm tại này vương ngũ không ngừng gửi đi vào đoàn xin thời điểm mạn châu sa hoa cũng đã phát sát đầu mối. Cũng vậy. Một cách mới 50 cấp người chơi. dám hướng mạn đà la quân đoàn loại này uy tín lâu năm quân đoàn phát xin vốn là một món chuyện kỳ quái hơn nữa người này còn không biết sống chết bị cự tuyệt một lần lại một lần sau đó vẫn còn không ngừng phát xin có thể không đưa tới mạn châu xa hoa chú ý sao này không tại trong quân đoàn bộ hỏi thăm một hồi đúng là không người nghe nói qua cách này gọi là vương ngũ gia hỏa Cho tới bây giờ không ai thấy hoa này vương ngũ. Hoặc là chính là rất là khiêm tốn. Khiêm tốn đến không người nào biết hoặc là chính là. Suy nghĩ minh bạch trong này mấu chốt. Mạn châu xa hoa. Đón nhận mời. Rồi sau đó. Đợi này vương ngũ thêm vào quân đoàn sau đó. Mạn châu xa hoa trực tiếp một cách trò chuyện riêng tin tức. Gửi hoa Ngươi là nhận được tin tức hoàng tuyển. Lập một cách liếc mắt. Nín nửa ngày Trả lời một câu Tướng quân một phần cố nhân Không thể nói được Không thể nói được thật là không thể nói được Này hoàng tuyền hai chữ tuyệt đối không thể nói ra miệng Vui mừng là Mạn châu xa hoa rất có ăn ý Chỉ là trong đầu một phản ứng Liền đem ý niệm này thật sâu vào đáy lòng Như vậy Vương đại cao thủ Tìm tiểu nữ có gì muốn làm đây dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì nhớ ta chứ bị đùa bấn rồi Hoàng tuyền trên mặt thịt vừa kéo rút ra. Rất muốn dứt khoát đóng kín nói chuyện phiếm không. Nhưng là... Phải cầu cạnh người A cái kia được tìm ngươi giúp một chuyện. Lập tức Hoàng tuyền liền đem chính mình gặp phải khó khăn theo mạn Châu Sa Hoa giải thích một lần. Chuyện này đơn giản đối với Hoàng tuyền tới nói khó hơn lên trời sự tỉnh. Đến mạn Châu xa hoa trong tay Căn bản liền không coi là gì đó Này không Mở ra quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần mạn Châu sa hoa một cái tin tức phát ra Chư vị các ca ca Tiểu mũi ta có chuyện yêu cầu đại gia giúp một hồi Đều rảnh sao quân đoàn trưởng lên tiếng A vẫn là đại Mỹ nữa A coi như là lại không rảnh Cũng có không A vào nơi dầu sôi lửa bỏng Không chối từ ngày lên tiếng Lên núi đao xuống biển lửa. Nhăn trao mày một cách ta đây thì không phải là hảo hán giết người vẫn là phóng hỏa. Chuyện này giao cho ta. Ta chuyên nghiệp đoàn trưởng. ngươi đang ở đâu ta đây tới liền lập tức tỏa độ số này triệu lực. Sợ đến hoàng tuyền kia trái tim nhỏ phúc thông phúc thông trực nhảy. Cũng vậy. Đừng xem người này thật ngạo mạn. Cả ngày ngược cách này ngược cách kia. Nhưng là. Loại trừ vĩnh biệt chiến đội bốn người kia bên ngoài Người này tựu không có khác dưới tay Ngay cả ban đầu xây một cái vĩnh biệt quân đoàn Cũng chỉ là năm người mà thôi Kia trải qua loại này được nhiều người ủng hộ tình cảnh a. Nhìn thêm chút nữa người Mạn Châu xa hoa Một câu nói toàn thể điều động Số này triệu lực Toàn thể điều động U ương ương đám người đánh tới Thủy Tinh Cung Một trăm người hướng Thủy Tinh Cung cửa vừa đứng mạn đà la quân đoàn bao tràng người không phận sự miễn vào bảng hiệu một bó những thứ kia tổ năm tổ ba tới quét tài liệu tán nhân chạy mất xếp căn bản cũng không dám lên tiếng